Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net không thể được Ông thừa biết chúng ta đã đặt nhiều tâm huyết vào nó Đấy nào cơ mà. Ta liền thở dài Nhưng mà ông phải hiểu rõ chứ Chúng ta đang dần tiến đến bờ vực phá sản rồi Nếu cứ như vậy ông nghĩ chúng ta trụ được bao lâu Ông Tuấn bất lực anh đứng dậy quay lưng bỏ ra ngoài Thật lòng thì Tài cũng không muốn Phải kết thúc mọi chuyện như vậy Nhưng nếu mà không làm gì sai lầm Thì sẽ tiếp nối sai lầm mà thôi Còn Tuấn sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh móc điện thoại ra gọi về cho gia đình ở Mỹ của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Tuấn chia sẻ với họ về những khó khăn mà anh gặp phải. Và một điều khá bất ngờ với Tuấn, đó chính là mẹ của anh. Bà không những tin những gì Tuấn nói, mà bà còn tỏ ra am hiểu về những chuyện tâm linh mà con trai đã kể. Thế là bà liền nói ngay. Chuyện hồn ma bóng quế như vậy ở Việt Nam nhiều lắm, vì ngày xưa ta chết nhiều mà. Rồi đất đó đã trở nên không sạch sẽ phong nào hiền lành thì còn chừa đường làm ăn cho gia chủ Còn phong nào mà giữ một chút thì phá phách Và tệ hơn là người ta gọi là ác linh Cái loại ấy có thể làm cho gia chủ hao tài đoạt mạng chứ trải chơi Tuấn liền ấp úng Mẹ thì bây giờ con phải làm sao? Mẹ của Tuấn vẫn trả lời con trai bằng một giọng hết sức bình tĩnh và chậm rãi Nếu theo như những gì mà con kể Thì mẹ thấy đó không phải là ác linh đâu nhưng mà nó cũng không phải là vong hiện con thân làm chủ thì cách tốt nhất là hãy thử làm một cái lễ duyệt cúng bái nó hỏi nó xem nó muốn cái gì có tâm nguyện gì muốn thực hiện hay không nếu mà nó nhờ làm gì thì phải làm cho nó không chừng sau khi con hoàn thành tâm nguyện ấy cho nó xong thì cái vong hồn đấy nó sẽ không những không phá chuyện mà còn phù hộ cho con làm ăn nhưng mà mẹ con con đã làm cúng tế bao giờ đâu vậy thì sao mà biết ngẫm nghĩ một hồi thì bà mới liền reo lên À phải rồi mẹ nhớ rồi Trong cái nhóm bạn bè cộng đồng người Việt của mình Người ta có rất nhiều mối quan hệ với người Việt ở trong nước Và có cả những chuyện tâm linh này nữa Con đợi một lát để mẹ gọi điện hỏi Tuấn liền vâng dạ rồi cúp máy Và đây cũng là lần đầu tiên mà Tuấn được mẹ mình chia sẻ với những chuyện tâm linh như vậy Vốn dĩ khi còn sống ở Mỹ Tuấn không tiếp xúc hay là thậm chí là nghe đến ma quỷ Cho nên anh không hề có một chút lòng tin nào về sự hiện diện của nó Có lẽ cũng chính vì cái niềm tin to lớn ấy mà Tuấn lại không thể nào thích được những hồn ma trong căn homestay của mình. Tuấn cũng không phải đợi lâu. Hơn một giờ đồng hồ sau thì Tuấn nhận được một tin nhắn với nội dung bên trong là địa chỉ và tên của một người tên Thái. Bà mẹ của Tuấn cũng không quên nhắc anh rằng người được ghi trong đoạn tin nhắn này là một thầy pháp nổi tiếng và ông ta có tài phép rất cao thâm. Tuấn nhìn qua địa chỉ và phát hiện ra Nơi mà người tên Thái này ở không xa so với chỗ của anh Thế là Tuấn bèn chạy vào trong nói chuyện với Tài Nghe qua những gì Tuấn kể Tài cũng gật gù. Nếu được như vậy thì tốt Nhưng mà ông phải hứa với tôi Chuyện này không thành công thì phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề có được không Tuấn liền gật đầu Và ngay buổi chiều ngày hôm ấy sau khi Tài xuất viện Cả hai người nhanh chóng tìm đến ngay cái địa chỉ mà mẹ của Tuấn kia cho Không mất quá nhiều thời gian để hai người có thể đến được đúng nơi Đó là một căn nhà trông khá nhỏ Nằm lọt thỏm trong khu vườn cây cối um tùm Tuy nhiên nó lại không hề âm u một chút nào Thậm chí là khi giữa hai hàng cây Tuấn lại có cảm giác đầu óc của mình nhẹ nhàng đi hẳn Hai người đi đến cửa ngôi nhà kia thì đã thấy nó mở sẵn Và từ trong đó một ông già chắc phải hơn 70 tuổi bước ra Trông ông có vẻ lọm khỏng lắm Nhưng gương mặt toát ra một vẻ gì đó hết sức tinh anh Nhất là cặp mắt sáng quắc của ông Ông đưa mắt nhìn hai người rồi hỏi Ai là Tuấn? Nghe ông lão nói xong thì cả Tuấn và Tài đều giật mình Nhưng mà hỏi ra thì mới biết Là mẹ của Tuấn đã chú đáo đến mức gọi điện báo trước cho vị thầy Pháp này Để nói sơ qua về tình hình mọi chuyện Cả hai được ông thầy Pháp tin Thái mời vào trong nhà Sau khi ổn định chỗ ngồi thì ông thầy mới nói Chuyện của cậu thì ta đã nghe bà Huệ nói qua. Cậu có thể trình bày lại một lượt nữa để ta nghe xem đầu đuôi nó thế nào. Tuấn liền gật đầu và kể lại mọi chuyện cho ông thấy nghe. Nghe xong ông dường như không lạ gì những chuyện như vậy cho nên trên gương mặt không mấy tỏ ra bất ngờ. Ông quay lại chỗ bàn thờ ở sau lưng thắp hương rồi lâm xâm khấn vái. Một lát sau thì ông lấy một quyển sách trên kệ rồi nói với hai người hai cậu đưa ta đến đó xem, ta sẽ xem qua một phẩm. Nếu được thì có thể hóa giải ngay trong ngày hôm nay. Tuấn nghe ông thầy Thái nói như vậy thì hết sức mừng rỡ. Tùy chưa biết ông có thể giúp được gì hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net